các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bằng pha lê để đượm máu các vị tử đạo và thiên thần vẩy máu ấy trên các linh hồn đang tìm về với Chúa. Đó là tất cả những gì sơ Lucia công bố mà chúng ta thường gọi là mệnh lệnh Fatima thứ 3. Nhiều người đã thất vọng vì qua bao nhiêu ngày tháng nóng lòng chờ đợi cứ tưởng rằng mệnh lệnh thứ 3 phải tiết lộ những gì ghê gớm và cụ thể hơn nhưng chỉ có thế mà như thế là quá đủ rồi. Đòi hỏi của Đức Mẹ nghe thật đơn giản, nhưng con người chúng ta vốn yếu đuối, chưa chắc đã làm được. Mẹ chỉ yêu cầu một điều là muốn tránh sự trừng phạt của Chúa thì phải ăn năn thống hối. Nghe dễ nhưng thực hành không dễ chút nào. Tóm kết lại, Đức Mẹ hiện ra ở Fatima chỉ truyền đạt cho nhân loại hai yêu cầu chính là lần hạt mân côi và ăn năn thống hối suy túc cùng chỉ lần hạt mân côi chính là con đường giúp chúng ta ăn năn hối cải chứ không phải chỉ đọc kinh xuông cho có bởi vì Chúa đã từng dạy không phải cứ kêu lên lạy Chúa tôi lạy Chúa tôi mà được vào nước thiên đàng nhiều người chắc còn nhớ truyện thánh Dominic tiếng Việt chúng ta thường gọi là thánh Đa Minh vì đọc theo phiên âm tiếng Pháp là Dominic ngài được Đức Mẹ hiện ra và bảo đi giáo giảng kinh mân côi Một hôm, Ngài quỳ trước cửa, nhà thờ Pruy đọc kinh mân côi thì bất chợt Đức Mẹ hiện ra bảo, Con hãy hái cho mẹ những bông hồng đẹp nhất để mẹ cứu các linh hồn. Thánh Đô-mi-ni-cô hỏi lại, xin mẹ cho con biết tìm đâu ra những bông hồng đẹp nhất. Đức Mẹ đáp, bông hồng đẹp nhất chính là kinh kính mừng mà con vẫn đọc hàng ngày. Thánh Đô-mi-ni-cô hiểu ra ngay, điều giản dị lại là điều lớn lao nhất. Ngài hiểu tại sao kinh kinh mừng lại mang ý nghĩa quá quan trọng, bởi vì kể từ khi thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai, tức là bắt đầu tiến trình ngôi lời nhập thể, bắt đầu công cuộc cứu chuộc loài người. Nội dung kinh kinh mừng gồm có những lời của thiên thần đến nói trực tiếp với Đức Mẹ, kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và đoạn kế tiếp là lời của bà Elizabeth chị họ của Đức Mẹ chúc mừng. Maria khi Đức Mẹ đến thăm, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Bà Elizabeth lúc ấy cũng đang mang thai, và đứa con trong bụng bà đã nhảy mừng khi thấy Đức Mẹ đến thăm, bởi vì đứa con trai ấy sau này là Thánh Joan Tài Giả, tức Joan Bautista, hay còn gọi là Joan Tiền Hô, vì Ngài loan báo tin mừng cho gọi người biết, Chúa sẽ đến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thánh Dominico lập ra dòng Đa Minh, một trong những dòng có tầm ảnh hưởng vào bậc nhất của giáo hội, chuyên về thuyết giảng, đức tin và truyền giáo. Các linh mục dòng này thường ghi hai chữ, OP, viết tắt của tiếng Pháp là Orc, The Pressure. Khi lập dòng Đa Minh, Thánh Dominico yêu cầu các tu sĩ đọc mỗi ngày từ 100 đến 200 kinh kinh mừng. Nữ tu dòng Đa Minh cũng vậy, có nữ tu tên là Stefania, Mỗi ngày đọc 150 kinh kinh bừng trong suốt 50 năm. Thánh nữ Margarita con vua nước Ba Lan thì mỗi ngày đọc 1000 kinh kinh bừng. Thánh nữ Margarita de If thì mỗi ngày đọc 400 kinh kinh bừng. Còn vua Louis thứ 9 của nước Pháp thì mỗi ngày đọc 50 lần. Tại tu sĩ thế kỷ thứ 14, mỗi nữ tu đều đọc tới mỗi ngày là 150 kinh kinh bừng. Linh mục Romeo de Livia sáng lập tu viện Lyon mỗi ngày đọc một ngàn Kinh Kính Mừng, còn biết bao nhiêu thánh nhân hoặc những giáo dân đạo đức ngày ngày tìm đến với tràng hạt mân côi như tìm đến một tổ ấm để nương náo tâm hồn mình. Có lẽ nhờ cảm nhận được một cách sâu sắc ý nghĩa của Kinh Kính Mừng nên Thi sĩ Hàn Mạc Tử của chúng ta đã viết Ave Maria có những câu ca ngợi Đức Mẹ như sau. Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel khi ngài đến truyền tin cho Đức Mẹ. Người có nghe xuân sao muôn tinh tú, người có nghe náo động cả muôn trời, người có nghe thơ màu nhiệm ra đời để ca tụng bằng hương hoa sáng láng, bằng trăng hạt, bằng sao mai chiếu rạng một đêm xuân là rất đỗi anh linh. Thưa quý thính giả, Trở lại với mệnh lệnh Phát-ti-ma, khi vị linh mục được giáo hội giao cho công việc lo thủ tục phong thánh cho Francisco và Jacinta, cha đã đến tu viện để gặp sơ Lucia. Vừa gặp, Lucia nói ngay với vị linh mục rằng, Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net